tám la mã phẩm không thí luận một bảy mươi một không có thí luận thành tựu với bốn pháp này các tỷ theo tỷ theo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu quật thế nào là bốn ở đây này các tỷ theo tỷ theo có giới nghe nhiều tinh cần tinh tấn có trí tuệ thành tựu với bốn pháp này này các tỷ theo tỷ theo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoàn diệt các đầu quật kiến thành tựu của pháp này này các theo chỉ theo hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng để các đầu quật thế nào là bốn tầm diễn ly tầm không sân tầm không hại chánh tri kiến thành tựu dưới bốn pháp này này các tỷ theo tỷ theo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu quật một bảy mươi ba bậc chân nhân một thành tựu bốn pháp này các tỷ theo cần phải được hiểu không phải bậc chân nhân thế nào là bốn ở đây này các tỷ theo không phải bậc chân nhân là người dầu không được hỏi nói lên lời không tán tháng người khác còn nói gì nếu được hỏi nhưng nếu được hỏi và phải trả lời thời không dài dạt không ngập ngừng chị này nói lên lời không tán tháng người khác đây đủ toàn bộ này các tỷ theo cần phải được hiểu này các tỷ theo chị này không phải chân nhân hai lại nữa này các tỷ theo không phải chân nhân là người dầu được hỏi không nói lên lời tán kháng người khác, còn nói gì nếu không được hỏi, nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, chuyện này nói lên lời tán kháng người khác không đầy đủ, không toàn bộ. này các tỷ theo cần phải được hiểu, này các tỷ theo chuyện này không phải chân nhân. và lại nữa này các tỷ theo không phải chân nhân là người giàu được hỏi không nói lên lời không tán kháng về mình, con nói gì nếu không được hỏi, nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, hơi dè dặt và ngập ngừng, chị này nói lên lời không tán kháng về mình, không đầy đủ, không toàn bộ. này các tỷ-kheo, cần phải được hiểu, chị này không phải chân nhân, lại nữa, này các tỷ-kheo, không phải là chân nhân là người dầu không được hỏi cũng nói lên lời tán kháng về mình, còn nói gì nếu được hỏi? nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, chị này nói lên lời tán kháng về mình, đầy đủ và toàn bộ. này các tỷ theo cần phải được hiểu, chị này không phải chân nhân. thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ theo cần phải được hiểu, không phải bậc chân nhân. năm thành tựu giới bốn pháp này các tiểu theo cần phải được hiểu là bậc chân nhân thế nào là bốn ở đây này các tiểu theo bậc chân nhân là người dầu có được hỏi không nói lên lời không tán thán người khác còn nói gì nếu không được hỏi nhưng nếu được hỏi và phải trả lời dè dặt và ngập ngừng chỉ ấy nói lên lời không tán thán người khác cần phải được hiểu này các tỷ theo chị này là bậc chân nhân tráo lại nữa này các tỷ theo bậc chân nhân là người dầu không được hỏi cũng nói lên lời tán thán người khác còn nói gì nếu được hỏi nếu được hỏi và phải trả lời không dè dặt không ngập ngừng chị ấy nói lời tán thán người khác đầy đủ và toàn bộ cần phải được hiểu này các tỷ theo Chị này là bậc chân nhân 7. Lại nữa Này các tỷ theo Bậc chân nhân là người Nếu không được hỏi vẫn nói lên lời không tán tháng về mình Còn nói gì nếu được hỏi Nếu được hỏi và phải trả lời Không dè dặt không ngập ngừng Chị ấy nói lên lời không tán tháng về mình Đầy đủ và toàn bộ Cần phải được hiểu Này các tỷ theo Chị này là bậc chân nhân Tám Lại nữa Này các ý theo Bậc chân nhân dù có được hỏi Cũng không nói lên lời tán thán về mình Còn nói gì nếu không được hỏi Nếu được hỏi và phải trả lời dè dặt Ngập ngừng Chị ấy nói lên lời tán thán về mình Không đầy đủ Không toàn bộ Cần phải được hiểu Này các ý theo Chị này là bậc chân nhân thành tựu với bốn pháp này này các tỷ theo cần phải được hiểu là bậc chân nhân một bảy mươi bốn người vợ trẻ một ví như này các tỷ theo người vợ trẻ trong đêm hay ngày được đưa về nhà chồng nàng cảm thấy hết sức xấu hổ sợ hãi trước mặt mẹ chồng cha chồng trước mặt chồng cho đến trước mặt Các người phục vụ làm công Sau một thời gian Do chung sống, do thân mật Nàng có thể nói với mẹ chồng Với cha chồng, với chồng Hãy đi đi Các người có biết được gì Ai Cũng vậy Này các tỉ kheo Ở đây có tỉ kheo Trong đêm hay ngày được xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Cảm thấy mấy sức xấu hổ sợ hãi trước mặt các tỷ theo, tỷ theo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm giường, cho những sa di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, Chị ấy có thể nói với sư Asalle, với sư giáo thọ, hãy đi đi, các người có thể biết được gì. Ba, cho vậy, này các tỷ theo, các thầy cần phải học tập như sau ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng như vậy này các tỷ theo các thầy cần phải học tập một bảy mươi lăm sự tối thượng một này các tỷ theo có bốn sự tối thượng này thế nào là bốn giới tối thượng định tối thượng tuệ tối thượng giải thoát tối thượng này các tỷ theo Có bốn sự tối thượng này Ai Này các tiểu theo Có bốn sự tối thượng này Thế nào là bốn Sắc tối thượng Họ tối thượng Tưởng tối thượng Hữu tối thượng Này các tiểu theo Có bốn sự tối thượng này mươi sáu, Kusinara Một Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara Tại Upapatthana trong vườn cây sa la của dân chúng Mahala giữa những cây sa la xung họ. Trong khi ngài sắp sửa nhập niết bàn tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo: "Này các Tỳ-kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các Tỳ-kheo ấy dâng các Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: hai Này các Tỳ-kheo, nếu có một Tỳ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật Pháp, Tăng, Đạo hay con đường thực hành Thời này các tỷ theo Các thầy hãy hỏi đi Sao chớ có hối tiếc bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta Mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn Khi được nói vậy các tỷ theo ấy giữ im lặng Ba Lần thứ hai Thế Tôn Lần thứ ba Thế Tôn nói với các tỷ theo này các tỷ-kheo nếu có một tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật pháp chúng tăng đạo hay con đường thực hành thời này các tỷ-kheo các thầy hãy hỏi đi về sao chớ có hối tiếc bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi thế tôn lần thứ ba các tỷ-kheo ấy giữ im lặng 4. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo Này các tỷ kheo Nếu có gì nào thì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi Thời này các tỷ kheo Giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau Khi được nói vậy những tỷ kheo ấy giữ im lặng Năm. Rồi Tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Thật kỳ diệu thay Bạch Thế Tôn Thật hi hữu thay Bạch Thế Tôn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 hay con đường thực hành này Ananda trong năm trăm tỷ kheo này tỷ kheo thấp nhất đã chứng được quả dự lưu không còn bị khối đoạn chắc chắn hướng đến chánh giác một không có thể nghĩ được có bốn điều này không thể nghĩ đến được này các tỷ kheo nếu nghĩ đến thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ thế nào là bốn phật giới của các đức Phật này các tỷ kheo không thể nghĩ đến được nếu nghĩ đến thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền giới của người ngồi thiền này các tỷ kheo không thể nghĩ được nếu nghĩ thống khổ quả vị thục của nghiệp này các tỷ kheo không thể nghĩ đến được nếu nghĩ đến thống khổ tâm tư thế giới này các vĩnh kheo không thể nghĩ đến được nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ có bốn điều này không thể nghĩ đến được này các vĩnh kheo nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ một bảy mươi tám thanh tịnh thí vật một này các vĩnh kheo có bốn thanh tịnh thí vật này thế nào là bốn có bố thí Này các tỷ kheo, thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ người nhận, có bố thí. Này các tỷ kheo, thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho, có bố thí. Này các tỷ kheo, không thanh tịnh từ người cho cũng không thanh tịnh từ người nhận, có bố thí. Này các tỷ kheo, thanh tịnh từ người cho cũng thanh tịnh từ người nhận. Hai Và này các tỷ kheo Thế nào là bố thí thanh tịnh từ người cho Không thanh tịnh từ người nhận Ở đây Này các tỷ kheo Người cho có giới Theo thiện pháp Còn người nhận là ác giới Theo ác pháp Như vậy Này các tỷ kheo Là bố thí thanh tịnh từ người cho Không thanh tịnh từ người nhận Ba Và thế nào Này các tỷ kheo, là bố thí thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho Ở đây, này các tỷ kheo, người bố thí ác giới, theo ác pháp Còn người nhận có giới, theo thiện pháp Như vậy, này các tỷ kheo, là bố thí, người nhận thanh tịnh, cho người không thanh tịnh bốn Và này các tỷ kheo, thế nào là bố thí? người cho không thanh tịnh và người nhận cũng không thanh tịnh ở đây này các tỷ theo người cho là ác giới theo ác pháp và người nhận cũng là ác giới theo ác pháp như vậy này các tỷ theo là bố thí người cho không thanh tịnh người nhận cũng không thanh tịnh năm và này các tỷ theo thế nào là bố thí người cho thanh tịnh Người nhận cũng thanh tịnh Ở đây, này các tỷ kheo Người bố thí có giới Theo thiện pháp Và người nhận cũng có giới Theo thiện pháp Như vậy, này các tỷ kheo Là bố thí người cho thanh tịnh Và người nhận cũng thanh tịnh Này các tỷ kheo Có bốn loại bố thí thanh tịnh này Mục 79 Buôn bán Rồi tôn giả Sariputta ngồi một bên tôn giả sariputta bạch thế tôn bạch thế tôn do nhân gì do duyên gì ở đây có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại do nhân gì do duyên gì bạch thế tôn ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý muốn do nhân gì do duyên gì bạch thế tôn ở đây có hạng người do buôn bán như vậy thành tựu được như ý muốn do nhân gì do duyên gì ở đây có hạng người do buôn bán như vậy lại được thành tựu ngoài ý muốn hai ở đây này sariputta có hạng người đi đến vị sa môn hay bà la môn và hứa hẹn như sau thưa tôn giả hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ Nhưng người ấy không cho như đã được hứa Nếu từ chỗ đấy mạn chung Đi đến chỗ này Dầu cho người ấy có buôn bán gì Buôn bán đi đến chỗ thất bại Ba Ở đây Này Sariputta Có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn Và hứa như Thưa tôn giả Hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ Nhưng người ấy không cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy không đi đến thành tựu như ý muốn. Bốn. ở đây này Sariputta, có hạng người đi đến Sa môn hay Bà La môn và hứa như sau. Thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ và người ấy cho như đã quyết định muốn cho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 do người ấy có buôn bán gì, buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên. ở đây có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. đây là nhân, đây là duyên. này Sariputta, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý muốn. đây là nhân, đây là duyên. này Sariputta Ở đây có hạng người do buôn bán như vậy, thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, đây là duyên. Này Sādhīpūta, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy, được thành tựu ngoài ý muốn. Mục 80. Tinh túy của sự nghiệp một Một thời Thế Tôn trú ở Kosampi, tại khuôn giường Gohoshita rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đánh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn do nhân gì do duyên gì bạch thế tôn nữ nhân không ngồi giữa trong pháp đình không có dấn thân vào sự nghiệp không đi đến tinh túy của sự nghiệp phẫn nộ là nữ nhân này ananda tật đố là nữ nhân này ananda Sang tham là nữ nhân, này Ananda Ác tuệ là nữ nhân, này Ananda Đây là nhân, đây là duyên, này Ananda Nữ nhân không ngồi giữa phát đình, không có dấn thân vào sự nghiệp Không đi đến tinh túy của sự nghiệp